Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không thấy đường mà về tìm con Rồi bế thằng cháu đích tôn của bà đi nơi khác mà sống Nếu không là cô ta về Không sớm thì muộn ấy. Cô ta bắt luôn cái thằng đích tôn nhà bà đi đấy Nghe lời thầy phán Mà đám người ở cũng sợ lắm Nhưng bà địa chủ vẫn nhất nhất bắt chúng nó phải làm theo lời thầy. Sau khi cải táng đem cái xác lên, dòi bọ đã nhung nhúc, ăn gần hết khuôn mặt của cô ấy. Họ dùng dao dạch những mảng da còn sót lại ở lòng bàn chân, mà đậy lên trên mắt cô ấy, mà khâu lại. Sau đợt ấy, nhà bà địa chủ bỏ đi biệt tích đâu đó thì chẳng ai rõ. Chỉ biết từ đấy trở đi, linh hồn của cô gái đau đớn điên cuồng đi tìm con ấy thế nhưng bị yểm mắt cô chẳng còn nhìn thấy nữa hễ mà cứ nghe ở đâu có tiếng trẻ con khóc là cô lại mò đi tới đến đấy trong đêm mà vuốt ve mà âu yếm sau đó vạch cái vú dài ngoằng ra mà cho đứa bé bố cả một đêm như vậy cứ đứng ở ngoài sông cửa hát du đứa trẻ Chan Nghe xong câu chuyện bà quên kể Gia đình tôi dắt tay nhau đi về Cả một đoạn đường dài Bố mẹ không có nói với nhau một câu nào cả Có lẽ trong mỗi người lúc ấy Đều đang có một khoảng lặng Suy nghĩ về con ma vũ dài Cháp bà gặp lại Đoạn ấy vào mùa gặt Mẹ đưa cho tôi ấm nước chè Đội lên đầu tôi cái non lá to Rồi bảo Con xách nước ra đồng Đưa cho bố với các cô các chú Nói bố gặt xong thì mời các cô các chú Qua bên nhà ăn cơm nghe chưa Dạ vâng con biết rồi Đường từ nhà ra đến cánh đồng Thì không xa Thế nhưng ruộng nhà tôi thì lại xa lắm Nằm ở tít cuối cánh đồng làng Đã thế ấm nước thì nặng Đi cứ bị rùng rình đổ ra ngoài Làm cái quần tà lọt dính đầy nhựa chối của tôi cũng ướt hết một bên cứ đi được vài chục mét hay giỏi lắm là trăm mét tôi lại phải dừng lại mà nghỉ khoảng cách mỗi một lần dừng nghỉ càng lúc càng ngắn cách ruộng nhà tôi độ hai trăm mét bên ấy có gốc cây gạo to lắm tôi ngồi bệt xuống bỏ cái nón lá ra phe phẩy mà nghỉ cái nắng giữa chiều gay gắt làm tôi phải nheo mắt lại vì màu nắng vàng chói trăng mồ hôi đổ ra Làm cho những sợi tóc bê bết dính lên khuôn mặt Tôi thở dốc nhìn cánh đồng màu vàng rực Lúa đang chín Xa xa có dáng người nhấp nha nhấp nhô Đang gặt lúa Mùi lúa mới hòa lẫn với mùi rơm Mùi cỏ thơm thoang thoảng dễ chịu Nheo mắt nhìn về xa xăm Bên ruộng lúa nhà mình Để mà lấy động lực đi tiếp Thì ở phía bên tay trái của tôi mơ hồ Thấy như có vật gì đang tiến lại Tôi gọi là vật gì bởi vì cái thứ ấy nó cũng chẳng giống người mà cũng chẳng giống cái con gì cả và cũng vì lúc đó tôi nhìn không rõ bởi ánh mặt trời chói chang hắt vào mắt càng tiến lại gần thì vật đó bắt đầu từ từ hiện rõ là khuôn mặt người thế nhưng dáng đi thì vô cùng dị hợm như là con vật chống ngược cả hai tay hai chân xuống đất ngửa cái bụng thâm xì xì bèo nhèo ra còn hai cái vú dài thòng lòng lủng lặng ở hai bên sườn, hai cái vú bùng beo, dài thật dài, cứ kéo bị lê xoan xoạt trên cỏ. bụng và vú thì ngửa mặt lên trời, ấy như mà khuôn mặt thì vẫn xuôi, cứ thế mà lạch bà lạch bạch, bò lại gần. đến bây giờ thì tôi hoảng hốt nhận ra, ấy chính là con ma phú dài mà tôi đã từng gặp ở cửa sổ nhà gần một năm về trước. tôi kinh hãi cho hai tay lên miệng. Nến thở, bệt chặt Có lẽ vì con ma không có mắt Cho nên cũng không biết đến sự xuất hiện của tôi Nó cứ nhắm Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net